Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 39 chương 375 cha vợ không thể trêu vào hai em trai đợi chút nữa khẳng định phải hỏi. Đại ca thực lực của ngươi mẹ kiếp. Này muốn giải thích như thế nào chẳng lẽ nói em trai. Đây thật là một lần ngoài ý muốn. Em trai tin cái vượt. Diệp Ly đứng dậy rời đi, rất nhanh liền bưng một chậu nước tới, ôn nhu nói, rửa tay một cách đi. Ô, V, K, W, W, M. Giả côn nhẹ nói ra. Vừa mới chính mình giết người, vì cái gì trong lòng sẽ như này bình tĩnh hào không gần sóng. Này vẫn phải quy công cho hai vị thiên tôn đạo lực. Đem máu tươi trên tay rửa đi, giả côn đổi một kiện sạch xe áo bào, lần nữa ngồi xuống. Vừa mới giết cha vợ phái người tới. Xem như cho cha vợ thái độ của mình. Dạng này cũng tốt đại ca giả tần lên tiếng hô. nghe em trai hỏi thăm ngữ khí bên trong thế mà mang theo một tia e ngại, cách này khiến Dạ côn rất khó chịu. cho nên giả côn lộ ra nụ cười nói, vừa mới một thoáng quá kích động, không có khống chế lại. nhìn ta côn ca nụ cười lại lần nữa treo ở khóe miệng tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. nguyên trần cùng phong điền vỗ vỗ bầu ngực, còn tưởng rằng ta côn ca muốn biến thành lãnh huyết người. còn tốt còn tốt Dạ tần cũng sống như nhau. sợ hãi trong lòng trong nháy mắt liền biến mất. đây mới là chính mình đại ca. vừa mới cái kia là giả. đại ca, ngươi vừa mới nói cha vợ. là chuyện gì xảy ra vừa mới người này là cha vợ phái tới là địch nhân của chúng ta sao tại dạ tần trong lòng. còn tưởng rằng cái này cha vợ là tên người đây. dạ tôn không có ý định che giấu. nhưng vì không cho em trai quá lo lắng. dạ tôn cười nói. Kỳ thật ngươi tẩu tẩu ly nhi Nàng thật không đơn giản đâu Có thể là nhưng mà cái gì giả côn đều kẹp lại Mọi người cũng nhìn xem giả côn Nàng đến từ thiên trạch là thiên trạch bên trong một vị công chúa Dạ côn nghĩ nửa ngày Chỉ có thể vô ích ra một cách địa phương xa xôi thiên trạch giống như đông u Là một cách địa vực tên Mà thiên trạch dùng đông cụ thể lớn đến mức nào có ngưu bức giường nào giả tôn cũng không biết chẳng qua là tại trên sử sách nhìn qua tên mà thôi mà thiên trạch cách đông u rất xa diệp ly sau khi nghe đều sửng sốt một chút phu quân ngươi cũng quá có thể vô ích đi giả tôn cũng không có cách nào a chẳng lẽ nói chính mình cha vợ là vị diện khác lão đại nói như vậy ít nhất còn có thể tiếp nhận đi Nguyên Trần cùng Phong Điền lập tức đi đến Diệp Ly trước mặt chắp tay hô công chúa tốt. Diệp Ly. nhan mộ nhi cũng cảm giác Diệp Ly không có đơn giản như vậy. Nguyên Lai là cái công chúa a, Lâu như vậy nói thông được. Tẩu tẩu lại có thể là công chúa, vẫn là như vậy xa dạ tần thì thảo nói ra, khó có thể tin. Mà trưởng Tôn nhị đang nghĩ. Thiên trạc công chúa chạy thế nào đến Đông Thái Kinh tới chẳng lẽ thiên trạc bên kia cũng sẽ có động tác sao làm Thái Kinh công chúa. Trưởng tôn nhị nghĩ như vậy cũng không tật xấu. Giả côn gật một cái nói ra. Đúng vậy a Ngươi tàu tàu mướng mình hết sức. Cóng phụ thân cùng ta thành hôn. Hiện tại ta cha vợ rất tức giận. Cho nên liền phát sinh chuyện tình không vui. Mọi người nghĩ thầm. Đây là không thoải mái sao đây quả thực là vô cùng không thoải mái. Không thoải mái đến giết người dạ tần cảm thấy. Chính mình lão bố vợ đã rất khó. Nhưng không nghĩ tới đại ca cha vợ cũng là như vậy. Nhưng mà hai huyên đệ còn không biết chính mình cha cha vợ cũng khó đối phó. Ta giả ra nam nhân cha vợ vì cái gì đều ngưu bức như vậy à. Đại ca. Nếu như vậy. Chẳng phải là dạ tần có chút lo lắng dâng lên. Lo lắng chính là tẩu tẩu các nàng Có thể hay không không vui Dù sao đây chính là giết cha vợ người Lá cách các nàng dĩ nhiên sẽ không Vì một cách không quan trọng người cùng phu quân phát cáu Có bệnh mới làm như vậy đây Lúc này Diệp Ly cười nói Em trai không cần lo lắng Đây là phụ thân khảo thí Đúng không phu quân Mọi người còn có thể dạng này khảo nghiệm sao người đều treo Dạng này khảo thí đơn giản không phải người có thể làm Đúng đúng đúng, Ly Nhi vẫn hiểu Dạ côn vỗ vỗ người vợ đầu biểu thị ngươi hết sức thông minh Mặc dù là nghe Thế nhưng dạ tần vẫn là bảo trì nghi vấn Chuyện này vẫn là muốn nói cho cha cùng mẫu thân nghe Thật là làm cho người ta không yên lòng Nếu như đại ca xảy ra chuyện gì Vậy làm sao được lúc này dạ tần còn không có ý thức được Vì cái gì đại ca có thể một quyền đánh nổ thân thể người khác Bất quá nói đi thì nói lại tôn ca ngươi vừa mới một quyền kia thật là lời hại a. Thế mà nắm thân thể của hắn đều đánh xuyên qua Đúng vậy à Côn ca ngươi thật sự là quá lợi hại Người khác đế quân đều một quyền đánh nổ Dạ côn thật nghĩ nắm hai cái này tóc rút Các ngươi là sợ ta em trai không biết sao thế mà còn hữu nhị gợi ý một thoáng Nghe được phong điền cùng Nguyên Trần, dạ tần lúc này cũng ý thức được, lập tức nhìn xem dạ côn. dạ côn nhìn xem em trai ánh mắt, liền biết là có ý gì. Ta ôn ca những năm gần đây. Ẩn giấu thực lực chính là vì không cho ta em trai biết liền là không muốn để cho em trai trong lòng có khoảng cách cảm giác. Cũng đừng giống mặt khác huyên để một dạng sinh ra gen rét Phát sinh chia rẽ. Cả đời không qua lại với nhau cái chủng loại kia. Cho nên, lời kế tiếp phải suy nghĩ thật ký mới được Em trai ạ Lần trước đại ca không phải đã nói rồi sao Tại sương mù sâu trong rừng sự tỉnh Nhưng đại ca thực lực đạt đến kiếm hoàng trình độ Theo giả côn, mọi người cũng là lộ ra hết sức nghiêm túc Giả tần nhẹ gật đầu, lần trước đại ca liền là nói như vậy Thế nhưng đại ca trăm triệu không nghĩ tới Cái kia đáng chết miêu yêu Thế mà tại đại ca trong cơ thể gieo xuống yêu đan nhan mộ nhi lập tức nhìn về phía giả côn. Ngươi lại còn nói ta là đáng chết miêu yêu phu quân à. Ta nhìn ngươi là thật bành trướng. Cóng không ta biết nói nhiều ít nói xấu. Xem ra vẫn là muốn thật tốt chỉnh phu quân ngươi mới được giả tần kinh hô một tiếng. Yêu đan không sai con mèo này yêu thật không đơn giản. Hết sức cương hãn. Tựa hổ định đem ta luyện trí ra. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Để cho ta chạy ra ngoài. Nhưng mà này yêu đan hết sức lời hại. Cùng đại ca ăn dung hợp lại cùng nhau. liền biến thành dạng này. Nói xong giả tôn còn khẽ thở dài một tiếng. Giống như làm này một thân thực lực thấy phiền não. Nguyên Trần cùng Phong Điền Kỳ thật muốn nói. Nếu như tôn ca ngươi không muốn. Cũng có thể chuyển cho chúng ta chơi đùa a Chúng ta chơi chán trả lại cho tôn ca ngươi à Dạ tần lo lắng hỏi Cái kia đại ca ngươi có thể hay không biến thành yêu giả côn tầm mắt sáng lên trầm giọng nói ra Ai Chỉ cần đại ca mỗi ngày bảo trì vui vẻ Cái kia liền sẽ không Dạ tần nguyên bản còn muốn thật tốt xinh sinh đại ca khí Tối thiểu một ngày không để ý tới đại ca thế nhưng nghe được câu này Dạ tần bỏ đi ý nghĩ Đến làm cho đại ca bảo trì vui vẻ mới được Bằng không thì đại ca về sau liền muốn biến thành yêu Ta cần ca cũng là người thành thật A đại ca nói cái gì, liền tin cái gì Trưởng tôn nhị không nghĩ tới đại ca thế mà cường hãn như thế Vừa mới thực lực của người kia Giống như vô cùng lợi hại dáng vẻ ngấm lại cũng là kiếm tôn trở lên Đại ca đều có thể một quyền giết tên đầu chọc này rất nguy hiểm 39 chương 376 tử vong tới ba mọi người trầm mặt. Tôn ca thực lực lại mạnh nguyên trần cùng phong điền liền suy nghĩ. Đây rốt cuộc là vì cái gì đây vì cái gì tôn ca sẽ mạnh như vậy suốt ngày cũng không có nhìn tôn ca tu luyện. Nhưng mà liền có thể đánh ra dạng này một quyền. Chẳng lẽ là bởi vì tôn ca đầu chọc sao bởi vì đầu chọc. Mới có thể như thế lợi hại Nguyên Trần cùng Phong Điền Lâm vào thật sâu trầm tư. Muốn hay không cũng tới một người đầu chọc đi dạo vận. Nói không chừng chính mình cũng có thể vô cùng lợi hại. Tốt, vừa sáng sớm, đồ ăn sáng đâu chết đói. Giả Côn đứng dậy cười nói, lộ ra đắc hòa bình thường không có gì khác biệt. Thế nhưng tại lòng của mọi người bên trong, lúc này Giả Côn đã không thể cùng trước kia Giả Côn ví. nhìn xem các cô gái đi làm đồ ăn sáng, giả côn khẽ thở dài một cái nhìn một chút liệt cốt cùng tuyệt thiên. tuyệt thiên hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác, vừa mới còn đối ta tử vong ngưng thị hoa thật náo nhiệt a. đột nhiên một thanh âm bỗng nhiên vang lên thanh âm này mang theo một điểm non nớt. nói rõ người nói lời này tuổi tác hẳn là sẽ không rất lớn. giả côn nhìn lại vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên mà liệt cốt cùng tuyệt thiên thấy về sau cũng là lộ ra có chút kinh ngạc giả tần thấy trước mặt nữ hài tử này mang theo nghi hoặc mà nguyên trần cùng phong điền thấy về sau nuốt một ngụm nước bọt thật đáng yêu a giả côn lần đầu tiên cũng là cảm thấy như vậy nhưng cuối cùng mới phát hiện cô gái này căn bản cũng không phải là đáng yêu mà là ma ruyền nhất là cái kia song đuôi ngựa Có thể hút người không sai người tới chính là diệp hoa thất tôn tội một trong diệp tử tử chỉ thấy diệp tử tử ăn mặc màu hồng phấn váy công chúa. Lộ ra hết sức cao quý hoa lệ. Mang theo đỉnh đầu màu hồng tròn mũ. Xong đuôi ngựa ở sau ớt không gió từ mày Quá có cảm giác. Ít nhất Phong Điền cùng Nguyên Trần là cảm thấy như vậy. Không lớn không nhỏ trong đại sảnh. Tụ tập ba vị thất tông tội cũng là diệp hoa quân chủ lực mà diệp tử tử lần này tới. Ý đồ đã hết sức rõ ràng. Bởi vì diệp tử tử lấy được mệnh lệnh là tuyệt thiên không giải quyết được. Như vậy thì do tự mình ra tay mà tử hiện tại tình huống này xem ra. Tuyệt thiên là không giải quyết được. Diệp tử tử cũng không muốn đợi. Đối diện trước tên đầu chọc này sinh ra cực độ lòng hiếu kỳ. nhìn không được nghĩ đè lại tên đầu chọc này thả tại địa phương ma sát Giả tôn cũng biết cô gái này là cha vợ thuộc hạ Ngày đó cũng nhìn thấy Đến mức tới mục đích giả tôn có lẽ có thể đoán được Tuyệt thiên, ngươi là thật vô cùng vô dụng vậy Chút chuyện nhỏ như vậy đều xử lý không được Diệp tử tử nhìn xem bên cạnh tuyệt thiên cười nói Tuyệt thiên không có phản ứng diệp tử tử Mà diệp tử tử nhìn về phía liệt cốt Yêu kiều cười một tiếng, liệt cốt, thật không nghĩ tới lần này ngươi thế mà cứng lên, ta còn tưởng rằng xương cốt của ngươi là mềm, thất tông tội bên trong, mọi người quan hệ đều thật không tệ, thế nhưng lẫn nhau ở giữa cũng sẽ có điểm tranh đấu ý tứ, đều muốn trở thành lão, tôn thượng nắc lực nhất thuộc hạ, liệt cốt hừ lạnh một tiếng, mềm nhũn nhiều năm như vậy tự nhiên là muốn cứng sắn một lần. Đáng tiếc cứng rắn sai địa phương Diệp tử tử cứ như vậy đi qua giả côn bên người, căn bản là không có tương giả côn để vào mắt Giả côn có thể cảm nhận được diệp tử tử khinh miệt Ngươi là ai Dạ tần trầm giọng hỏi, đại ca hiện tại sắc mặt thật cổ quái Diệp tử tử nhìn chăm chú Dạ tần, Dạ tần chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề, có chút không thở nổi giả Côn đi đến em trai trước mặt tử tốn nói, ngươi tới làm gì ta đến giúp lão tôn thượng giải quyết vấn đề. Diệp tử tử giang tay ra, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng lướt qua. Nhích miệng lên cười tà, con ngươi xinh đẹp tản ra huyết tinh. Bên cạnh đông tứ tại chờ mệnh lệnh của lão sư. Chỉ cần lão sư một câu, lập tức tiến lên có thể là lão sư không có hạ đạt bất kỳ mệnh lệnh. Đại ca giả tần chuẩn bị đứng dậy Giả côn ra hiểu em trai không muốn đứng dậy Tình huống bây giờ có chút không đúng Tiểu nữ hài này có thể là giết người không chớp mắt Nếu như nàng dám động người một nhà một thoáng Cái kia cũng không đoái hoài tới cái gì bại lộ không bại lộ Toàn lực oanh sát phu quân Người thích nhất uống cháo nó tới Chỉ thấy Diệp Ly mang theo nhu cười chậm rãi tới Xong khi trông thấy trong đại sảnh Diệp tử tử Diệp Ly thu lại bước chân Diệp tử tử cung kính hô tiểu tôn thượng dạ tần lúc này rất tò mò Thiên trạch bên kia công chúa đều là hô tôn thượng Sao như thế đặc biệt xưng hô trưởng tôn nhị đều là nghĩ như vậy Mặc dù là thái kinh công chúa Nhưng đối với xa xôi thiên trạch Vẫn là hoàn toàn không biết gì cả Sườn sốt một chút Diệp Ly lập tức cười nói Tử tử sao ngươi lại tới đây không có việc gì Liền đến xem tôn thượng mà thôi Diệp tử tử hoạt bát đi vào Diệp Ly trước mặt Gật một cái Diệp Ly cánh tay Sau đó lại nhìn một chút giả côn Biểu thị tiểu tôn thượng ngươi chọn nam nhân giống như không ra thế nào địa phương Diệp Ly còn không biết Diệp tử tử ý tứ à cười nói Vừa hẳn ăn đồ ăn sáng cùng một chỗ đi Tốt. Vừa vặn bụng của ta đói bụng Diệp tử tử sờ lên bằng phẳng bụng dưới. Thế nhưng này tiếng đói cũng không phải ăn cái gì. Mà là ăn giả côn thật là muốn đem tên đầu chọc này cho hút sạch. Như vậy thực lực của chính mình khẳng định sẽ tăng lên. Giả côn xem Diệp Ly cùng tiểu nữ hải quan hệ tựa hồ không sai. Cũng là hơi yên tâm một thoáng. Ít nhất sẽ không ra tay với người khác. Lúc này Diệp Lưu cũng bưng đồ ăn sáng đi tới, thấy Diệp tử tử đồng thời cùng tỷ tỷ một dạng biểu lộ. nhan mổ nhi đã không muốn đi đoán, đây nhất định lại là Diệp Ly thân thích chứ? Tử Yên cùng trưởng tôn nhì hết sức nghi hoặc Tại sao lại tới một cái? Chẳng lẽ lại là đại ca cha vợ phái tới bên ngoài quét xác phi tuyết đã không có thấy bóng người? Hôm nay dạ ra hết sức không bình tĩnh. Chính mình chỉ sợ gặp nguy hiểm. Vẫn là trốn xa một chút tương đối tốt Mọi người ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm Diệp tử tử đó là sát bên Diệp Ly Hai người cũng là vừa nói vừa cười Dù sao Diệp Ly cùng Diệp tử tử quan hệ còn là rất không tệ Diệp Ly khi còn bé cũng không có ít cùng Diệp tử tử cùng một chỗ quấy rối, Mà Diệp tử tử cũng là nhìn xem Diệp Ly lớn lên Ở trong lòng ngoại trừ là tiểu tôn thượng Càng là nắm diệt Ly cho rằng trừ lão tôn thượng bên ngoài. Người thân cận nhất. Nhưng mà chính mình người thân cận nhất. Thế mà bị một người đầu chọc chiếm đoạt thậm chí tên đầu chọc này còn nhường A Ly sửa chém đĩa đơn giản liền là không thể nhẫn Diệp Lưu cùng tỷ tỷ khác biệt thất tôn tội bên trong bất luận cái gì người đều không phải là rất quen loài kia. Dù sao Diệp Lưu theo xuất sinh bắt đầu. Liền mê luyến võ học. ngoại trừ tu luyện cũng chỉ có tu luyện dù cho hiện tại cũng giống như nhau trên bàn ngoại trừ diệp tử tử tiếng cười duyên những người khác suy trì yên lặng liền tuyệt thiên một câu đều không nói diệp tử tử cùng người khác khác biệt nàng muốn làm sự tỉnh, ngoại trừ lão tôn thượng có thể khuyên nhủ những người khác đừng nghĩ phải biết Năm đó Diệp tử tử có thể là cùng Lão Tôn Thượng đánh qua một chiếc cái kia một chiếc mặc dù là Lão Tôn Thượng thắng. Nhưng phải biết Diệp tử tử có thể là không có lộ ra hoàn toàn thể mà Lão Tôn Thượng liền là không có nhường Diệp tử tử triển lộ hoàn toàn thể có lẽ là cảm thấy hoàn toàn thể Diệp tử tử khó đối phó đi. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 39 chương 377 giả côn đại chiến diệp tử tử bốn chuyện này thất tông tội cuối cùng đều là biết đến. Cũng là tại đủ loại suy đoán. Vì cái gì lão tôn thượng năm đó có dạng này thắng cuối cùng đạt được một cái dưỡng gì kết luận. Lão tôn thượng đều kiêng nghị diệp tử tử bản thể. Thất tông tội mỗi người đều không phải là người bao quát lão tôn thượng diệp hoa ở bên trong đều là dị tục. Ăn no rồi. Rốt cuộc không ăn được Diệp tử tử sờ lên có chút nhô ra bụng nhỏ Bất đắc dĩ nói ra Diệp ly sờ lên Diệp tử tử tóc xanh Cái kia cũng không cần ăn Khó được ăn tiểu tôn thượng làm gì đó Thật là thơm Diệp ly cười cười không nói gì Tiểu tôn thượng chờ sau đó Ta muốn mượn ngươi phu quân dùng một lát nha Diệp tử tử xoa xoa Cái miệng nhỏ nhắn cười nhạt nói Diệp ly nghe xong Nắm thật chặt lông mày Làm sao vậy có chuyện gì không lão tôn thượng để cho ta nhắn cho hắn Tuyệt thiên nghe xong liền biết là diệp tử tử đang gạt A-li Nhưng Tuyệt thiên cũng không có điểm phá Nhưng mà liệt cốt lúc này từ tốn nói Có chuyện gì không thể tại đây thảo luận sao liệt cốt cũng là phi thường cứng rắn Căn bản cũng không sợ diệp tử tử Dĩ nhiên không được Đây chính là lão tôn thượng tự mình lời nhắn nhủ không thể nói cho bất luận cái gì người nghe Giả Tôn cũng không muốn bọn hắn khó xử, lạnh nhạt nói ra, không có việc gì. Phu quân. Nhan Mộ Nhi lo lắng vô. Mặc dù biết phu quân ẩn giấu thực lực, nhưng làm một tên thây tử, phu quân có mạnh đến đâu, cũng sẽ lo lắng. Giả Tôn vỗ vỗ Nhan Mộ Nhi ngu bàn tay. Tướng tin phu quân của các ngươi, coi như trước mặt là núi cao. cũng có thể một quyền san bằng ta đột nhiên hết sức tán thưởng dũng khí của ngươi diệp tử tử hướng phía dạ côn khẽ cười nói dạ côn không nói gì chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy không dứt sao cha vợ tất cả mọi người là người thông minh ngươi một mực phái người tới dùng phương thức trực tiếp nhất không tệ nhạt ạ. dùng đầu óc thắng như thế nào dạ côn buông xuống bát đũa đứng dậy nói ra đi thôi được diệp tử tử nhẹ gật đầu mà diệp ly một phát bắt được diệp tử tử thủ đoạn tựa hồ tại dùng tầm mắt nói cho diệp tử tử không nên thương tổn phu quân diệp tử tử nhìn chằm chằm diệp ly liếc mắt tránh ra diệp ly tay đi theo giả côn đi ra giả ra ta đi xem một chút liệt cốt cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thế nhưng tuyệt thiên ho nhẹ một tiếng liệt cốt ngươi đi Sẽ chỉ làm sự tình càng thêm phức tạp. Dù sao liền Diệp Ly đều không đứng dậy. Diệp Ly làm sao không muốn đi. Nhưng nếu như đi. Phu quân liền không chỉ là đối đầu Diệp tử tử. Có lẽ là toàn bộ thất tông tội. Hiện tại chỉ có thể dựa vào phu quân bản sự. Mọi người ngồi ở chỗ này các loại là sáng suốt nhất lựa chọn đối với dạ tần cũng là một loại an toàn. Liệt cốt nghe xong dừng một chút. Cũng biết ý tứ trong đó chậm rãi ngồi xuống thân tới. Ta đi xem một chút đại ca. Giả tần cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ trực tiếp đứng dậy. Em trai đừng đi chúng ta ngồi ở chỗ này chờ là có thể phải tin tưởng ngươi đại ca. Diệp ly lên tiếng hô. Tử yên cùng trưởng tôn nhị lập tức tương giả tần kéo lại. Đây không phải nhiều người ít người vấn đề. Mà lại coi như ngươi đi. Cũng không phải là đối thủ. Dạ tần quyết định chính mình muốn càng thêm khắc khổ tu luyện Dạng này mới có thể bảo vệ tốt đại ca Bảo vệ tốt cái nhà này Lúc này Dạ tôn cùng Diệp tử tử đi tại thành bắc trên đại đảo Mọi người xung quanh đều hướng phía dạ côn chào hỏi Dù sao ta côn ca hiện tại là thái kinh danh nhân Gọi chung thái kinh yêu ngạo Còn rất được hoan nghênh Diệp tử tử, tử tốn nói Còn tốt Giả côn âm ao nói ra. Như vậy đi, chúng ta đánh một chầu nếu như ngươi thắng, ta liền ngươi đứng lại bên này. Diệp tử tử vẫn là như vậy sẽ chơi. Kỳ thật thấy liệt cốt thế mà cùng lão tôn thượng đối kháng. Diệp tử tử trong lòng cũng động tâm. Cảm giác quá kích thích. Cuộc sống trước kia thực sự quá bình tĩnh. May mắn có giả côn xuất hiện. Nhưng cuộc sống yên tĩnh trở nên có gần sóng. dạ côn cũng là cảm thấy chủ ý không sai đem cha vợ người bên kia toàn bộ lừa qua đến ngẫm lại liền hết sức kích thích đây vậy nếu như ta thua đâu dạ côn hỏi ngươi thua a cái kia chính là thua mệnh diệp tử tử hoạt bát cười nói còn cầm lấy bên cạnh con dối chơi đùa một thoáng lời nói này đến thật sự là bình tĩnh dạ côn nghe xong dừng một chút cha vợ mong muốn mạng của mình Cái kia mình muốn cha vợ cái gì hai cái nữ nhi bảo bối. Diệp tử tử thả ra trong tay con dối. ngữ khí trở nên băng lạnh lên. Nhìn một chút người chung quanh. Ta muốn giết bọn hắn. Liền trong một ý nghĩ. Ngươi không muốn đánh có khả năng. Ta sẽ giết tới ngươi muốn đánh mới thôi. Ngươi cứ như vậy ra thích giết người sao giả côn chất vấn. Có bắt buộc. Ta xác thực ra thích giết người, cái loại cảm giác này thật tốt. Diệp tử tử con ngươi dần dần biến thành màu đỏ. Cái này khiến giả côn trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng rất nhanh diệp tử tử lại khôi phục như thường. Tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi giả côn âm ao nói ra. Ta liền thích ngươi giảng này người sảng khoái. Dù sao ngươi thắng ta. Vẫn là hết sức chiếm tiện nghi. Lão tôn thượng khẳng định sẽ dẫn đến không nhẹ. Tại Diệp tử tử trong mắt. Cái này là chơi giả tôn cảm thấy câu nói này có lý. Nhưng nếu là cha vợ thuộc hạ. Chắc hẳn thực lực cũng sẽ không quá yếu đi. Không biết dùng thực lực của chính mình có thể hay không chiến thắng. Chuyển sang nơi khác. Giả côn dĩ nhiên sẽ không lựa chọn tại thái kinh đánh nhau. Muốn chọn một không ai địa phương đi đánh. Tốt chuyển sang nơi khác. Diệp tử tử không có cự tuyệt. Mục đích chủ yếu liền là cùng giả côn đánh một chầu. Thuận tiện lại giết như vậy chính mình dễ chịu. Lão Tôn Thượng cũng dễ chịu. Sự tình cũng là giải quyết tốt đẹp. Nhưng vào đúng lúc này, đám người đột nhiên tuôn ra chuyển động. Nhanh đi thành Bắc. Phiên chợ. Đồng ra cả nhà muốn bị chém đầu cái gì? Nhanh như vậy hôm qua mới bắt người, hôm nay liền chặt này người nhà họ Đồng cũng rất thảm. Thế mà bị thánh nhân bên đường chặt đầu mọi người ngươi một câu, ta một câu, mà nơi xa đi tới tù đội, tất cả mọi người bị nhốt ở trong lồng, bên cạnh quần chúng hoặc là nhổ nước miếng, hoặc là liền là ném bữa cơm đêm qua. Dẫn đầu dĩ nhiên chính là Đồng Văn Sơn cách này tả tướng ngấm lại nguyên bản buổi sáng ra cửa vẫn rất phong quang, đảo mắt liền biến thành tù nhân, khiến cho người thổn thức không thôi. lúc này đồng văn sơn vẻ mặt uể hoài. cúi đầu vô số lá rau hô tại đồng văn sơn trên đầu thậm chí còn đã bao hàm không màu vàng sáng vật thể đồng văn sơn tựa hồ có thể cảm nhận được xạ côn tầm mắt chậm rãi ngẩng đầu lên làm nhìn xem cái kia đầu chọc nguyên bản đã uể hoài đồng văn sơn đột nhiên trở nên kích động lên dạ côn tiểu nhi lão tử cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi lão tử muốn nguyền rủa cả nhà ngươi chết hết sạch người vợ chạy hết cả một đời không có tóc thật là ác độc thể ngôn thế mà rủa dạ côn không có tóc cái này khiến mọi người xung quanh càng thêm hung mãnh thậm chí có người chạy đến trên xe ngựa đi tiểu nhưng vẫn là bị thủ về kéo xuống theo dạ côn những người này đều là ngươi làm hại sao diệp tử tử tò mò hỏi xem như thế đi Giả côn không có giảo biện, dù sao ta côn ca cũng là đàng hoàng nam nhân, có sao nói vậy nam nhân Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 39 chương 378 giả côn vương sợ Diệp tử tử năm vậy ngươi cũng không phải người tốt Diệp tử tử nhẫn nhìn nghẹn miệng Giả côn, đi xem một chút chặt đầu cũng thật có ý tứ Rất lâu không có nhìn trường hợp như vậy Làm giữa chúng ta chiến đấu mở màn cũng thật không tệ. Diệp tử tử vui vẻ nói ra, hoạt bát đi theo tù đội đi đến. Dạ côn chìm chìm cũng đi theo. Bắc thành phiên chợ buổi sáng hôm nay liền bị làm sạch chung quanh tất cả đều là thủ vệ nhìn xem. Đám người chỉ có thể đứng ở thủ vệ sau lưng quan sát. Này có thể hấp dẫn không ít người đến đây thái kinh hoàng quyền quý tộc trên cơ bản đều có mặt. Dù sao hôm nay chém có thể là tả tướng như mặt trời ban chưa tả tướng tả tướng kẻ địch đó là vỗ tay bảo hay Cùng tả tướng một bên người liền là kinh hồn táng đảm Sợ nhận lấy liên lụy Diệp tử tử mặc dù hình thể nhỏ nhắn xinh xắn Nhưng còn giết ra nhảy một cách huyết lộ Đẩy ra phía trước nhất quan sát Mà giả côn theo ở phía sau Nhẹ nhàng Người chung quanh xem là cách đáng yêu tiểu nữ hài Cũng không nói gì. Chẳng qua là nhường giả côn chiếu cố tốt chính mình con gái. Giả côn cũng là bị khôi hài, này muốn là chính mình con gái, khẳng định đến thổ huyết ba thước. Chỉ thấy người của đồng gia theo lồng sắt bên trong mang ra. Chỉnh tề bài ở Trung ương. Một hàng là mười người. Không sai biệt lắm có mười bài. Nhân số đạt đến trăm người này loại đại quy mô chặt đầu. Tại Thái Kinh có thể là trước đây chưa từng gặp. Hôm nay tính là lần đầu tiên người xem náo nhiệt đều an tính lại. Bầu không khí cũng biến thành ngưng trọng lên. Đồng Văn Sơn quỳ gối trước bài vị trí giữa, mà người nhà họ đồng trong đám cũng không có đồng ca thân ảnh. Giả Tôn cũng không có đi chú ý cái này tâm tư đều đặt ở cùng diệt tử tử trong chiến đấu. Bỗng nhiên, theo bên cạnh đi ra đao phủ thuần một sắc mập mạc dâu quai nón. Ôm đại khảm đao đến đây. Đứng tại người nhà họ đồng sau lưng mỗi cái người nhà họ đồng sau lưng đều đứng đấy một tên đao phủ. Cái kia đại đao tán phát lãnh ý. Để cho người ta nuốt một ngụm nước bọt Dám trảm quan là hữu tướng Du Hảo Nam lúc này hướng đi tạm thời dựng trên bàn. Các vị thái kinh mọi người. Đương triều tả tướng mưu đồ bí mật tạo phản. Thánh nhân hạ chỉ cả nhà sử trảm Du Hảo Nam hướng phía tất cả mọi người quát. Đồng Văn Sơn đột nhiên ngẩng đầu lên nhưng bị sau lưng đao phủ đè xuống. Thánh nhân ai làm nấy chịu giết ta người nhà họ đồng tính là gì chung quanh nam nữ già trẻ biết mình lập tức liền phải chết. Có thúc thích. Có chút cầu xin tha thứ. Có chút kêu oan Chàng diện rất là thê thảm. Du Hảo Nam cũng không để ý tới Đồng Văn Sơn. ngươi mặc dù đập đến một tay ngựa tốt cái sắm. Cưới tại lão từ trên đầu. nhưng đây là ngươi coi như vỗ mông ngựa mặt vào vậy cũng không làm nên chuyện gì ngươi vẫn là muốn chết thời cơ đã đến chém du hảo nam trầm giọng quát tất cả đao phủ giơ tay lên một bên rượu uống một hớp lớn lập tức lại phun ra tại trên đại đao đem người nhà họ đồng hơi hơi đè xuống đưa tay lấy mái tóc vén lên đừng ngăn tại trên cổ này một đao muốn gọn gàng nhìn xem trường hợp như vậy có chút phủ mấu đem hài tử con mắt che kín nhưng tiểu hài tử còn vụng trộm nhìn xem đại đao lói lên ánh bạc mà qua uống đao phủ trầm dọn vừa quát sơ lên cao cao trong tay đại đao ầm ầm vung xuống hơn trăm viên đầu lăn rơi xuống đất không có đầu thi thể phun ra ra máu đỏ tươi thậm chí còn bắn tung tóm đến bên cạnh thủ vệ khôi giáp lên làm thái kinh người rất ít trông thấy chặt đầu Cho dù có Cũng sẽ không bên đường thì chúng không ít người đều ấy ra Một màn trước mắt xác thực làm người buồn nôn Thái kinh đồng ra tại thời khắc này Toàn bộ hủy diệt Có lẽ có mấy cách như vậy chạy trốn Nhưng bắt lấy người sẽ tại chỗ giết chết sẽ không mang về Mà lúc này diệt tử tử thấy cảnh này Khóe miệng lộ ra mỉm cười tốt Chúng ta đi thôi Dạ côn khẽ thở dài một tiếng Nhưng không có hối hận đem Đồng Văn Sơn bắt lấy, nếu như không có cầm ra đến, có lẽ đến lúc đó sẽ chết càng nhiều người. Hai người theo cửa thành bắt đi ra. "Ngươi tuyển chỗ tốt lắm, nhớ ký phong thủy muốn tốt nha." Diệp Tử Tử hướng phía Dạ Côn trêu đùa một tiếng. Dạ Côn Tử Tốn nói, "Vậy ngươi liền muốn theo sát ta." Nói xong Dạ Côn liền tan biến tại tại chỗ, chạy nhanh diệp tử tử nhìn xem tốc độ cao chạy đi giả côn khóe miệng hơi hơi run rẩy ngươi là không biết bay sao thế mà dùng chạy ta côn ca thật đúng là không biết bay giả côn cũng không biết mình chạy tới chỗ nào nhưng hẳn là còn ở thái kinh bên trong chung quanh đều là đứng thẳng dãy núi như tiên cảnh mây mù lượn lờ lúc này giả côn đứng tại đỉnh núi bên trên Gió nhẹ lay động lấy giả côn trên người áo bào. Mà Diệp tử tử xuất hiện tại giả côn cách đó không xa đỉnh núi phía trên hai người nhìn đối phương cách này là người tuyển tử vong chi địa phương sao Diệp tử tử cười nhạt nói. Nhưng mà giả côn căn bản là không có nghe được Diệp tử tử đang nói cái gì, vùng núi này ở giữa có chút xa. Người đang nói cái gì không có nghe rõ, lớn tiếng chút. Giả côn lên tiếng hô. Diệp tử tử tựa hồ cũng không nghe thấy Ngươi cho rằng không nói lời nào liền có thể tránh thoát sao ngươi đến cùng đang nói cái gì hai người cách không gọi hàng Nhưng đều không nghe thấy Diệp tử tử hừ lạnh một tiếng Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái Nhưng mà chân xuống núi mạch căn bản không chịu nổi Âm âm sụp đổ Giả côn thấy cảnh này vẻ mặt chăm chú chìm xuống tiểu nữ hài này thật vô cùng mạnh Cảm giác được khí tức kinh khủng đột kích. Giả côn trong cơ thể đạo lý điên cuồng vận chuyển chân phải hướng về sau hơi hơi đạp mạnh. dãy núi kịch liệt lay động. Xong khi giả côn oanh ra một quyền này chân xuống núi mạch thế mà vỡ thành từng khối. Diệp tử tử thân ảnh cũng xuất hiện nho nhỏ nắm đấm hướng phía giả côn đầu đánh tới. Nếu như giả côn có tóc lời. Khẳng định sẽ bị một quyền này khí tức thổi đến điên cuồng đong đưa. Mà giả côn một quyền này cũng là hướng phía diệp tử tử đầu đánh tới. Hai người gặp mặt liền là sát chiêu diệp tử tử có thể cảm nhận được giả côn một quyền này mạnh mẽ. Ánh mắt mang theo kinh ngạc. Trên đầu phấn hồng tròn mũ đã bị giả côn quyền phong thổi bay. Quanh hai người quyền đầu cứng đụng cứng sắn sờ khắc này toàn bộ thế giới phản phất đều yên lặng thế nhưng có thể cảm giác được không gian đang điên cuồng chấn động. Chỉ thấy hai người nắm đấm trung ương. Bộc phát ra chói mắt dư uy dùng hai người làm trung tâm. Một cỗ vô cùng cường đại sóng khí sinh ra mang theo hùng hậu thiên địa chi khí khuyết tán ra tới chung quanh dãy núi còn không tiếp xúc đến cỗ này hung tàn sóng khí. liền dồn dập nước ra. Sóng khí chỗ đi qua toàn bộ bị san thành bình địa này loại cao tầng thứ huyết đấu. Dù cho chẳng qua là nhẹ nhàng đối quyền. Cũng sẽ sinh ra kinh khủng hậu quả. Nếu như đây là tại thái kinh. Cố này sóng khí sẽ đem toàn bộ Thái Kinh san thành bình địa lúc này Diệp tử tử thân thể bị chấn động đến hướng về sau bay đi. Mà giả côn thân thể cũng hướng phía phía dưới rủ xuống hai người tựa hồ cũng bị lực lượng của đối phương chỗ chấn đến. Hướng phía phương hướng ngược nhau bay ngược Diệp tử tử rất nhanh ổn định thân thể. Mà không biết bay giả côn trực tiếp rơi trên mặt đất. Dấm ra một cái hố sâu to lớn lúc này Diệp tử tử nhìn xem tay phải của mình. Thế mà tại nhẹ nhàng run rẩy, Đây chính là diệp tử tử cho tới bây giờ chưa thấy qua phải biết diệp tử tử lực lượng. liền lão tôn thượng đều không dám mạnh mẽ chống đỡ mà giả côn vừa mới đứng vững tên đầu chọc này rất nguy hiểm 39 chương 379 giả côn vơ. sợ Diệp tử tử hay một lúc này Dạ côn sắc mặt nghiêm túc. Vừa mới một quyền kia nói có nặng hay không. Nói nhẹ không nhẹ thế nhưng tiểu nữ hài này. Thế mà kháng chủ từ khi xuất đảo về sau. Đây là một cái duy nhất có thể đứng vững một quyền của mình người hơn nữa còn là một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài cái này khiến giả côn hết sức kinh ngạc. Như thế quan sát tỉ mỉ giả côn ngón tay. Sẽ phát hiện giả côn ngón tay tại nhẹ nhàng phát run. Nhưng đến nhìn kỹ mới được. Diệp tử tử thu hồi xem thường tầm mắt theo trong hư không hạ xuống đứng tại giả côn trước mặt cách đó không xa. Ngươi tựa hồ rất mạnh Diệp tử tử trầm giọng nói ra. Ngươi cũng rất mạnh giả côn đến thừa nhận hiện thực này. Vừa mới một quyền kia cũng không là mạnh nhất. Diệp tử tử lạnh giọng nói ra. Giả côn lắc lắc hai tay, trùng hợp như vậy, ta cũng là. Ha <cười> ha, vậy liền nhường ngươi mở mang kiến thức một chút. Diệp tử tử trầm giọng nói ra. Lời vừa mới vừa dứt âm. Hai chân dưới mặt đất lập tức nứt ra kéo dài vô hạn. lớn đất phàn phất cảm nhận được diệp tử tử tức giận lung la lung lay giả côn đương nhiên sẽ không chủ quan trở nên phá lệ nghiêm túc uống giả côn gầm thép một tiếng trong cơ thể dung hợp đạo lực điên cuồng vận chuyển một cổ mãnh liệt khí tức hướng phía diệp tử tử đánh tới mà diệp tử tử cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức hai cỗ khí tức bất ngờ chạm vào nhau Lập tức nổ tung. Theo một tiếng kinh tiếng vang. Ha quang lộng lấy trói mắt sông về thương không. Dưới chân mặt đất căn bản là không chịu nổi lực lượng như vậy. Vết nước càng lúc càng lớn. Không gian tựa hồ cũng chịu không được. Xuất hiện vết nước màu đen. Vẹn vẹn là hai cỗ khí tức, liền để giữa đất trời xuất hiện gì chẳng. Đây quả thực đạt đến thù giết cha trình độ. Đây không phải thăm dò. Này chính là muốn giết đối phương đột nhiên diệp tử tử trong thân thể dần dần tràn ra màu đỏ xương mù thể Đem nguyên bản màu trắng khí tức nhuộm thành màu đỏ lúc này liền hết sức rõ ràng Hai cái khổng lồ hình tròn khí tràng đang điên cuồng đối bính Thủ thương chỉ có mặt đất Chỉ nghe hai người gầm thét một tiếng vung ra này hủy thiên diệt địa một quyền Có khả năng trông thấy Tại hai người vung ra một quyền này thời điểm Ở giữa đã ngưng ghét ra không thể tưởng tượng khí tràn, Hết thay tất cả đều biến thành bụi trần. Chỉ thấy hai người nắm đấm càng ngày càng gần. Quanh một tiếng kinh khủng nổ vang kinh thiên động địa. Toàn bộ bầu trời đều tản ra ánh sáng màu trắng. Phản phất trở lại hư vô. Quá an tính an tính để cho người ta cảm giác đến đáng sợ. Chỉ thấy nở rộ mà ra hào quang cấp tốc thu nhỏ thế giới lần nữa hiện ra ở trước mắt. Nhưng đã hoàn toàn biến dạng. Vốn là quần sơn, hiện tại đã không có, mặt đất cũng mất biến thành sâu không thấy đáy thâm nguyên. Mà Diệp tử tử nổi bồng bình giữa không trung, Nguyên bản song đuôi ngựa tản ra một đầu nhu thuận tóc dài tự nhiên phiêu đồng lần đầu. Đây là Diệp tử tử lần đầu dùng loại phương thức này xuất hiện. Song đuôi ngựa là Diệp tử tử tiêu chí. Mà giả côn vừa mới một quyền kia. Thế mà phá xong đuôi ngựa liền cái kia váy công chúa đều hư hại không ít. Nhưng còn không đến mức chật vật. Mà giả côn cũng phiêu phủ ở đối diện không sai ta côn ca cuối cùng bay lên. Bất quá giả côn trên thân cũng không có cái gì tổn hại địa phương, vẫn là cái trước đó một dạng sạch sẽ. Diệp tử tử đột nhiên cười khẽ một tiếng. Giả côn tò mò hỏi. ngươi cười cái gì giả côn? Ta rốt cuộc biết a ly các nàng tại sao phải tuyển ngươi. Ngươi thật chính là để cho ta thay đổi cách nhìn Diệp tử tử biết mình vừa mới một quyền đến cỡ nào điêu. Thế nhưng cách này giả côn không chỉ là đứng vững. Mà lại là lông tóc không hao tổn đứng vững đây là trên lực lượng đối bính. Diệp tử tử phảng phất phát hiện đại lục mới giống như. Về mặt sức mạnh liền cho tới bây giờ không có thua ai. Cho dù là lão tôn thượng cũng là như thế. Mà tên đầu chọc này diệt tử tử xem như hiểu rõ. Nam nhân như vậy xác thực hết sức mê người A. A Ly cùng Lưu Nhi bị mê chặt cũng có thể nói tới thông. Bất quá xếp nam nhân như vậy hẳn là càng thêm sẽ có cảm giác thành công bởi vì ta diệt tử tử cũng không phải sẽ chỉ dùng nắm đấm giả côn biểu thì Các nàng căn bản liền không biết mình thực lực như thế nào. Giữa chúng ta tình yêu là thuần thiên nhiên. Bị ngươi hiểu nói này. giống như là bị ta côn ca thực lực chinh phục, rõ ràng liền là bị ta côn ca đầu chọc chinh phục có được hay không, làm nóng người hoàn tất. Giả côn, tiếp xuống có thể phải nghiêm túc diệt tử tử mang theo điên cuồng ý cười nói ra. nguyên bản khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trở nên vô cùng dữ tợn, một đôi con ngươi đã huyết hồng chỉ thấy diệt tử tử trên tay phải ngưng ghét ra một thanh đỏ tươi trường thương trường thương tương đối đặc thủ Hắn đầu thương cùng thân thương là một dạng lớn lên. Đầu thương huyết hồng. Tản mát ra một tầng nhàn nhạt xương máu. Mà trên thân thương còn như sông máu lưu động. Thậm chí có thể nghe thấy oan hồn kêu khóc. Để cho người ta không rét mà run diệt tử tử cuối đầu nhìn thoáng qua trường thương trong tay. Này món vũ khí. Ta đã cực kỳ lâu không có lấy ra. Lần trước cầm lúc đi ra. Vẫn là cùng lão tôn thượng đánh nhau thời điểm. Hắc hắc hắc chỉ thấy Diệp tử tử vừa nói. Trên thân thể mềm mại dần dần hiện ra một bộ bạch tinh áo giáp. Đem Diệp tử tử toàn thân đều bao trùm. Ngoại trừ nhường để tóc ra khe hở. Trên khải giáp in đủ loại phù văn đóng dấu. Mỗi một loại phù văn đại biểu cho một loại phòng ngự. Đơn giản liền để lưới giả côn nhìn xem Diệp tử tử xuyên trang bị. Cũng là hơi xứng sờ. Này có thể hay không gọi. Đánh không lại liền xuyên trang bị chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Trong tay của ta huyết đăng cô chiếu lớn nhất đặc sắc. Liền là trong chiến đấu hút đối phương tinh huyết. Dù cho không có đụng phải ngươi. Mà máu tươi của ngươi sẽ chuyển đổi thành lực lượng của ta diệp tử tử kỳ thật còn chưa nói xong. Huyết đăng cô chiếu bên trên xương máu. Thay thế sợi tóc. Có thể bất chi bất giác để cho địch nhân hút vào. Sinh ra trí mạng ảo giác. Nhưng mà đây vẫn chỉ là huyết đăng cô chiếu giai đoạn thứ nhất đến mức trên người bạch tinh áo giáp. Đó là tháng huyền huyền khải. Có thể xưng hoàn mỹ cấp bậc phòng ngự. Mà sơ hở lớn nhất liền là sau ức, Ló đầu ra phát khe hở. Những trang bị này cuối cùng còn bị lão tôn thượng gia công một thoáng. Trở nên càng thêm hoàn mỹ vô khuyết. Đây mới là trọng điểm. Giả côn nhìn xem sau khi biến thân Diệp tử tử cảm giác có chút không xong Thế nào ngươi không đổi trang bị sao Diệp tử tử tò mò hỏi Nếu như cứ như vậy thắng Vậy liền quá không thú vị Năm đó cùng lão tôn thượng trận chiến kia Lão tôn thượng gian lận tình nghi rất nặng Mà lại bất tử tộc thiên sinh liền khắc chế chính mình huyết đăng cô chiếu Nhưng đối với phàm nhân giả côn tới nói Không tồn tại chuyện này Giả côn còn có thể làm sao nếu như bây giờ còn điệu thấp, vậy liền sẽ chết. Cho nên giả côn không nghĩ nhiều ít. trầm giọng quát Biến thân đi đi giả côn câu nói này nhường diệp tử tử xứng sờ. Này giả côn là có ý gì muốn làm chính mình đi a ta côn ca cũng không phải dễ trêu chỉ thấy một vệt kim quang tán qua. Giả côn trên thân xuất hiện áo giáp màu bạc, màu đỏ áo choàng uy phong lấm liệt nhất là quét tại áo choàng bên trên. Chậm rãi đung đưa. Đơn giản xoáy nổ. Diệp tử tử thấy giả côn mặt lên trang bị. Sắc mặt hơi đổi một chút. Có thể cảm nhận được này thân trang bị có long mùi. Cùng cái kia liệt cốt mùi hết sức gần tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 39 chương 380 giả côn đại chiến diệp tử tử hai cái tên này thế mà nắm long cho phân thây. Làm thành trang bị mặt lên người. Thật đúng là đồ hung tàn. Chẳng qua là. Cái tên này trên người Long không đơn giản. a cùng liệt cốt là một cấp bậc Long. Cái thế giới này làm sao lại xuất hiện dạng này Long chỉ sợ Diệp tử tử còn không biết. Huyền nguyệt đại lục tất cả mọi thứ. Đều muốn cao hơn mấy cái cấp bậc. Có lẽ tại Diệp tử tử trong lòng Long loại sinh vật này rất bình thường. Một hơi có thể thổi chết. Một đấm có thể đánh đảo một đám. Thế nhưng tại huyền Nguyệt Đại Lục ở bên trên, Long là trí cao vô thường sống loài, cường đại đến không thể tưởng tượng mức độ. Mà lại cái tên này lại có thể là toàn thân bọc lại. Thế mà không lưu một điểm khe hở. Xương đỏ căn bản là không có cách đụng chạm lấy ra của đối phương. Sớm biết vừa mới liền không cho hắn xuyên trang bị. Còn tưởng rằng hắn trang bị hết sức rác rưởi, Kết quả hất lên ra tới. Liền là ngưu bức như vậy. ngươi không có vũ khí sao coi như thắng ngươi ta cũng sẽ không vui. Dạ tôn cảm thấy nữ hài nói rất có đạo lý, lập tức một vệt chiếc nhẫn, thương không lập tức tàn mát ra một cỗ sóng nhiệt, hỏa hồng một mảnh tầng mây lao ra một đầu hỏa long, hóa thành thần kiếm không vào đêm côn trong tay phải bởi vì chính mình kiếm còn không có giải quyết, cho nên thần kiếm là lựa chọn tốt nhất. Dù sao đối thủ cũng không phải đùa giỡn diệp tử tử nhìn chăm chú giả côn trong tay thần kiếm. Xác thực cực kỳ giống truyền kỳ vũ khí thế nhưng ta diệp tử tử căn bản cũng không sợ truyền kỳ vũ khí. Có lẽ lão tôn thượng nói ngoa. Truyền kỳ vũ khí không có gì phải sợ diệp tử tử khẽ kêu một tiếng. Trong tay huyết đăng cô chiếu tràn ngập ra một cỗ xương máu. Trong nháy mắt liền đem giả côn bao trùm nếu như giả côn là thể xác thân thể. Cái kia làm sao có thể bị hút sạch sẽ Nhưng mà giả côn ăn mặc một thân kín không kẽ hở trang bị Đem những huyết vụ này ngăn cách Giả côn mặc dù mang theo mũ giáp Nhưng vẫn là có thể xem thấy xung quanh Những huyết vụ này bên trong lại có thể là từng đầu côn trùng Cái kia thật nhỏ răng nanh điên cuồng cắn xé chính mình áo giáp màu bạc Còn tốt áo giáp màu bạc phòng ngự đủ biến thái Không có bất kỳ cái gì tổn hại hiện tượng Giả côn đương nhiên sẽ không nhường Diệp tử tử dễ dàng như thế đắc thủ. Trong tay hỏa vân phần thiên hướng thẳng đến Diệp tử tử bổ tới. Một thanh thần kiếm. Làm đao dùng. Chẳng qua là lần này huy kiếm. Giả côn cường độ rất lớn. Hỏa vân phần thiên tựa hồ có thể cảm nhận được giả côn cường độ thế mà tại vung ra đồng thời. Hóa thành chín đầu hỏa long cái kia khổng lồ long thân xuất hiện tại trong hư không. Lộ ra là cỡ nào xung động a nếu có người trông thấy một màn này. Khẳng định không thể tin vào hai mắt của mình chín đầu hỏa long toàn phương vì hướng phía Diệp tử tử đánh tới mang theo nóng bỏng khí tức khủng bố. Kỳ thật giả côn đều không nghĩ tới. Thanh thần kiếm này còn có cách dùng như thế này. Trước đó làm sao không có phát hiện mà Diệp tử tử tốc độ cũng không tệ. Trong nháy mắt liền tan biến ngay tại chỗ. Giả Côn tự nhiên là nhìn thấy gào chín đầu long phát ra vang vọng đất trời ở giữa long ngâm. Trực tiếp xoay chuyển một cái phương hướng mà Giả Côn liền đứng đấy. Cầm lấy thần kiếm vung lên là được rồi. Đây là sự thực thuận tiện. Diệp tử tử đương nhiên sẽ không nhường dễ dàng như vậy nhường dạ côn đắc thủ trong tay huyết đăng cô chiếu lập tức chấn động diệp tử tử thế mà trực tiếp đem huyết đăng cô chiếu bắn ra ngoài hướng phía cái kia chín đầu thần long vọt tới huyết đăng cô chiếu tại bay vọt thời điểm toát ra chói mắt huyết mang. Phản phất muốn nắm chín đầu hỏa long cho bao trùm dạ côn hừ lạnh một tiếng trong tay thần kiếm đâm một cái chín đầu hỏa long dừng một chút sau đó đồng thời hơi hơi ngửa ra sau. Có thể rõ ràng thế lửa đang ngưng tụ lấy giống chín đạo kinh khủng long. Viêm phun ra. Nhiệt độ trung quanh đã bay lên đến trình độ khủng bố. Đáng tiếc đã không có vật thể thừa nhận rồi. Duy nhất có thể tiếp nhận chỉ có không khí. nghiệp chứng không khí. Chín đạo long viêm trong nháy mắt liền phá huyết đăng cô chiếu xương máu đại pháp. Bắn thùng diệp tử tử sầm mặt lại. tay phải lập tức đem trường thương triệu hồi chính mình thế mà rơi hạ phong dạ côn đột nhiên cảm giác, cũng không có đáng sợ như vậy á là không phải mình nắm kẻ địch tưởng tượng được quá lợi hại rồi dạ côn tay phải vừa thu lại, chín đầu hỏa long trôi nổi sau lưng dạ côn, nhìn chăm chú Diệp Tử Tử, đây quả thực là mời đánh một Diệp Tử Tử thầm nghĩ không biết xấu hổ, có dạng gì cha vợ, liền có dạng gì con rể. Đánh nhau đều dựa vào gian lận mới có thể thắng ta Diệp tử tử cũng không tin bại bởi lão tôn thượng coi như xong Còn có thể thua ngươi tên tiểu tử thúi này sao giả côn không có ý định bị động Chủ động tiến công tại giả côn trong lòng Nếu muốn thắng hắn Tốc độ nhất định phải nhanh tốc độ liền là thắng then chốt cho nên giả côn thân thể trong nháy mắt liền biến mất Thậm chí còn mang theo chín đầu hỏa long biến mất cách này khiến Diệp tử tử choáng váng Còn có thể như thế dùng sao bản thân ngươi tốc độ nhanh coi như xong. liền thần kiếm triệu hoán hỏa long cũng đi theo di chuyển nhanh chóng hỏa vân phần thiên vốn chính là bị giả côn nắm. Giả côn đi tới chỗ nào? Thần kiếm khẳng định theo tới chỗ đó. Chẳng lẽ giả côn chạy mất dạng? Chín đầu hỏa long còn tại tại chỗ chờ lấy A. Đột nhiên. Diệp tử tử cảm giác được khí tức khủng bố đột kích. Không hề nghĩ ngợi. Tay phải trường thương lập tức đâm một cái bộc phát ra chói mắt hồng mang chỉ thấy một đầu hỏa long đầu bị gọt sạch. Thế nhưng mặt khác tám đầu dùng một cái rượu gì góp độ hướng phía diệp tử tử táp tới diệp tử tử là như vậy mà đơn giản bị cắn xé người sao thân ảnh kiều tiểu điên cuồng di chuyển giả côn không hề động. Tại tìm cơ hội lập tức giả côn cũng đã biến mất. Tại diệp tử tử xuất hiện trong tích tắc chết giả côn đồng thời xuất hiện ở diệp tử tử sau lưng. Lạnh giọng quát một quyền này hung hăng đánh vào diệp tử tử sau lưng Mà diệp tử tử cả người rơi vào mặt đất oanh cho dù là đứng tại trong hư không giả côn Đều có thể nghe được này tiếng nổ mà tám đầu hỏa long xuất hiện lần nữa sau lưng giả côn Cái kia bị gọt đi đầu Trong nháy mắt lại ngưng kết ra đến rồi giả côn cũng rốt cuộc biết thần kiếm chỗ biến thái Đây vẫn chỉ là phát hiện một điểm đồng thời Giả côn cũng biết Vừa mới cái kia một thoáng. Khẳng định không thể đem nàng giết có lẽ sẽ chịu bị thương đi. Tốt nhất là chịu bị thương. Rất nhanh. Diệp tử tử liền xuất hiện tại giả côn trước mặt. Khôi giáp chẳng qua là có chút dơ giấy bẩn thiểu. Nhưng cũng không có lóm dấu vết chẳng qua là diệp tử tử trông thấy. Đầu kia bị chính mình gọt sạch long đầu. Vừa dài ra tới. Cả người cũng không dễ chịu. À. Hỏng dạ côn đột nhiên phát hiện diệp tử tử khôi giáp bên trên có vấn đề. Nguyên bản còn tưởng rằng là bẩn. Nhìn kỹ lại có thể là một đạo vết cắt diệp tử tử nghi hoặc quỹ đầu xem xét. Chỉ thấy ở bên trái bên hông. Xuất hiện vết cắt. Không phải nói là hư hại phản phất bị cái gì lưới dao xé mở giống như diệp tử tử nhìn về phía dạ côn trong tay thần kiếm khôi giáp bên trong tầm mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nhớ đến lúc ấy lão tôn thượng lại lần nữa chế tạo về sau Đã nói Này thân áo giáp chỉ có thể bị truyền kỳ vũ khí gây thương tích Mặt khác không cần để ở trong lòng Đối với truyền kỳ vũ khí Diệp tử tử bảo trì chất vấn thái độ Thế nhưng hiện tại nghi vấn sao Diệp tử tử hiện ở trong lòng rất nặng nề Tháng huyền huyền khải phòng ngự cường độ đã lớn hơn thân thể phòng ngự cường độ Nếu như không có mặt lời chỉ sợ bên hung liền bị xé sách tên đầu chọc này rất nguy hiểm 39 chương 381 thì thầm ba khó trách lão tôn thượng sẽ nói truyền kỳ vũ khí lợi hại đến mức nào. Cố gắng tự mình chế tạo một thanh truyền kỳ vũ khí. Đến bây giờ còn không thành công. Này truyền kỳ vũ khí xác thực rất lợi hại a may mắn là. Tiểu tử thúi này chẳng qua là huy kiếm Làm đao sử dụng. Ngoại trừ tốc độ nhanh. Lực lượng mạnh mẽ Cũng không có hoa khác chiêu Tăng thêm tốc độ của mình không sai biệt lắm Né tránh thần kiếm vẫn có thể làm đến Tựa như lão tôn thượng năm đó nói Coi như kẻ địch có truyền kỳ vũ khí lại có thể thế nào Muốn làm bị thương bản tôn vậy cũng phải đụng phải bản tôn mới được Truyền kỳ vũ khí mặc dù điêu cũng phải nhìn là ai mới dùng Diệp tử tử đột nhiên cũng muốn một thanh thần kiếm Nếu như mình có thần kiếm Liền không cần e ngại thần kiếm. Thần kiếm thứ này thật sự là một cách đồ biến thái tồn tại, ảnh hưởng cân bằng. Làm sao vậy không đánh sao nếu như muốn nhận thua. Ngươi nhưng là muốn giả côn hảo tâm nhắc nhở một chút. Đến lúc đó ngươi liền muốn cùng cha vợ đối nhị. Kỳ thật hai người đều không dùng ra lực lượng cường đại nhất cho đến bây giờ, vẫn là đang thử thăm dò đối phương. Diệp tử tử huyết đăng cô chiếu còn không có sử dụng gia đoạn thứ hai. Bản thể liền không có lộ ra đánh Phải biết lộ ra bản thể Đó là biến hóa về chất Mà giả côn lực lượng còn không có phát huy đến cực hạn Thần kiếm là lời hại Thế nhưng tại ta côn ca xem ra Nắm đấm của mình mới là lời hại nhất Vì cái gì không trực tiếp bùng nổ Nhớ ký khi đó tại tu luyện trong nội viện học tập Ngô chỉ lão sư nói kẻ địch không có bại lộ toàn bộ lực lượng trước đó, ngươi cũng không nên đần độn bại lộ, hiện tại bộ tàu đường quá sâu. Dạ Côn đối với câu nói này là nhận đồng, cho nên ngay từ đầu liền là thăm dò. Thăm dò đi sau hiện chính mình vẫn là rất sâu. Ngươi nếu có thể cho ta làm một thanh thần kiếm, ta liền ngươi đứng lại bên này." Diệp Tử Tử đột nhiên nói ra. Dạ Côn nghe xong sững sờ, Chầm giọng nói ra, ngươi nói chuyện cứ như vậy không tính sao tính a? Thế nhưng lão tôn thưởng ngươi biết, bao nhiêu lợi hại người a? Ta làm thuộc hạ đứng tại lão tôn thượng đối diện, phải gánh vác bao lớn nguy hiểm. Diệp tử tử bắt đầu cùng dạ tôn có kè mặt cả, dạ côn giang tay ra, vậy chúng ta còn tiếp tục đánh đi, mãi đến một bên chết vong mới thôi. Diệp tử tử rất muốn nói có bản lính ngươi đừng có dùng thần kiếm A. Nhưng nói lời này làm được bản thân rất sợ thần kiếm giống như. Được A. Lão Tôn Thượng nói rất đúng. Truyền kỳ vũ khí xác thực rất lời hại. Mà vị diện này thần kiếm cùng truyền kỳ vũ khí không sai biệt lắm. Đúng là một cách làm người lo lắng hỏi đề A. Hẹp hỏi. Chỉ thấy Diệp tử tử đem trang bị rút đi nhẫn nhịn nghẹn miệng nói ra. giả côn thấy diệp tử tử không đánh cũng rút đi trang bị kỳ thật nha cái này là cha vợ cùng con rể ở giữa nội đấu diệp tử tử đột nhiên nhớ ra cái gì đó hướng phía giả côn đáp giúp đỡ làm gì giả côn vẫn là hết sức cảnh giác tới a ta sẽ còn ăn ngươi a diệp tử tử trợn trắng mắt giả côn nhẫn nhịn nghẹn miệng còn sợ ngươi ăn ta không thành a Kỳ thật đâu, lão tôn thượng để cho ta nắm câu nói cho ngươi. Dạ côn sườn sốt một chút. Cha vợ cho mình nắm câu nói diệp tử tử tiếp tục nói. Nếu như ngươi bị ta đánh chết đâu. Câu nói kia coi như lão tôn thượng chưa nói qua. Nếu như ngươi không chết đâu. Ta vẫn còn muốn nói cho ngươi. Cha vợ đến tột cùng muốn nói với tự mình cái gì à. Dạ côn biểu thì có chút tò mò. Là cái gì ngươi quý đầu a? này rõ ràng liền là thì thầm nếu như bị người nghe thấy được thì còn đến đâu a giả côn nhìn chung quanh giống như ngoại trừ chúng ta cũng chỉ còn lại có không khí có muốn không nắm không khí xếp diệt khẩu đi giả côn hơi hơi nghiêng diệt tử tử tại giả côn bên tai nói nhỏ vài tiếng chỉ thấy giả côn biểu tình hết sức phong phú một thoáng ngưng trọng một thoáng kinh ngạc một thoáng hoang mang tốt lời đã dẫn tới, giả côn liền không rõ, cha vợ đi, đi về nhà, nhớ kỹ cho ta làm thanh thần kiếm a, còn có hôm nay chúng ta là ngang tay, ta còn không có phát uy đây, diệp tử tử ngạo kiều một tiếng tan biến ở trong hư không, giả côn cũng biết diệp tử tử không có phát uy hẳn là kiêng dị trên tay mình thần kiếm đi, còn muốn để cho mình làm một thanh. Thần kiếm có dễ dàng như vậy làm sao nhìn một chút cái kia cổ sâm thụ. Tùy tiện liền đem thần kiếm đưa cho mình. Trong này không có duyệt. Ta côn ca tên mở ra tới dùng dạ côn khẽ thở dài một tiếng. Nói thật, cha vợ, để cho mình hết sức buồn rầu chỉ thấy dạ côn hướng phía hư không bước ra một bước. Sau đó ngây ngẩn cả người. vì cái gì chính mình sẽ có đạp hộp cảm giác a chỉ nghe ta ôn ca trên không trung kêu thảm một tiếng cả người tự do hạ xuống oanh giả côn nằm tại bên trong hú to biểu lộ tản mạn vì sao lại dạng này trước đó không biết bay đến thật tốt sao đủ loại độ khó cao động tác đều được hiện tại liền không thể dạng này rồi tại giả côn thần kinh độ cao kéo căng thời điểm nhưng giả côn đã đạt thành ngự không Nhưng khi giả côn thần kinh thư giãn xuống tới thời điểm, này loại năng lực tự kiềm chế liền biến mất. Vẫn là cần học A cổ sâm thủ nói rất đúng. Người trẻ tuổi, ngươi cần học nhiều lắm. Nếu như giả côn hôm nay học được pháp đạo chiến thắng diệt tử tử hẳn là có thể làm được. Nhớ năm đó, diệp hoa cũng là dùng pháp đạo thắng diệt tử tử. Dĩ nhiên còn phù hợp gì hỏa Nhưng ta tôn ca hiện tại cũng có hai loại dì hỏa A Đây là người vợ miễn phí tặng Nếu để cho giả côn biết Dì hỏa có thể dạng này đưa Khẳng định đến làm cho Diệp Ly đốt thêm chính mình mấy lần Sau đó đem tất cả dì hỏa đem tới tay Vỗ vỗ trên người bụi trần Dạ côn hướng phía Thái Kinh hướng đi chạy đi Trong lòng nhất thời mở rộng rất nhiều Cũng không phải khủng bố như vậy sao nghe một chút tuyệt thiên khẩu khí kia phảng phất chính mình muốn bị mất mạng giống như Giọa đến mấy ngày nay đi ngủ đều ngủ không ngon Trở lại giả ra, giả côn chầm rãi đi tới đến trong hành lang Khi nhìn thấy Diệp tử tử ngồi ở chỗ đó lại ăn cơm Giả côn khóe miệng giật một cái Còn tưởng rằng nàng nói về nhà Là hồi trở lại cha vợ nơi đó đi Trăm triệu không nghĩ tới lại có thể là về nhà mình à kỳ thật mọi người thấy diệp tử tử về tới trước trong lòng đều là chìm xuống cái này rất giống diệp tử tử thắng một dạng giả côn đã bốc lên được nhưng mà diệp tử tử đã nói giả côn chẳng qua là bị chính mình dạy dỗ một thoáng mà thôi không có gì đáng ngại diệp ly cũng là yên tâm người không có việc gì là được rồi vừa mới vẩy một hồi nắm quần áo đều làm bẩn Giả tôn cười cười, cũng không hề nói dối, nguyên bản sạch sẽ theo trên trời trực tiếp rớt xuống, lúc này mới làm bẩn. Mọi người một bộ hiểu dáng vẻ, nam nhân mà, muốn chút mặt mũi, hiểu rõ. Tuyệt trời biết, Diệp tử tử nhưng là muốn giết giả tôn bây giờ nhìn lại Diệp tử tử cũng không thành công giết giả tôn Có lẽ vẫn là e ngại thần kiếm. Chẳng lẽ thần kiếm liền lợi hại như vậy sao thì thật ta tôn ca coi như không cầm thần kiếm. Cũng có thể làm được chuyện giống vậy tình quy. Y. Ngơ. Phu quân đi đổi một kiện sạch sẽ áo bào đi. nhan mổ nhi ôn nhu nói. u V. K. W. M. Nói xong nhan mổ nhi liền kéo xạ côn đi thay quần áo. Phu quân ta muốn trở về mấy ngày. nhan mổ nhi đột nhiên nói ra. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 39 chương 382 ta côn ca vẫn là rất lợi hại bốn trở về dạ côn nghi ngờ một tiếng. Mộ nhi không phải cùng trong nhà trở mặt sao làm sao đột nhiên muốn đi trở về chẳng lẽ là có cái gì khó nói ngữ điệu sao nhìn xem người vợ sắc mặt kia. Dạ côn liền biết không phải là chuyện gì tốt. Ta đây cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi. Dạ côn nghiêm túc nói nếu là người vợ bị khi phụ làm sao bây giờ. nhan mộ nhi có thể là hồi trở lại mây vụ xâm lâm đi làm sao lại nói cho dạ côn đây? không có việc gì liền trở về mấy ngày lập tức liền trở về nhan mộ nhi ôm dạ côn cánh tay nũng nịu nói ra dạ côn nghiêm túc hỏi có phải hay không đã xảy ra chuyện gì không có chuyện gì liền trở về nhìn một chút mà thôi bất quá ta nói cũng không phải nhan ra a nghe được người vợ lời Dạ côn biểu thị nghi hoặc vạn phần Không trở về nhan ra ngươi chạy về chỗ đó Nhan mộ nhi thấp giọng nói ra Kỳ thật ta muốn đi xem sữa của ta mẹ Hắn ở tại Thái Kinh bên cạnh trong huyện Nghĩ đến ta đều thành cưới Còn không có đem tin tức này nói cho nàng Trong lòng liền khó chịu Nhan mộ nhi này vô ít bản sự cũng là rất mạnh Đơn giản liền là không có chút nào lỗ thủng Giả tôn cũng sẽ không đến hỏi nhan thừa thiên Mổ nhi nhũ mẫu là ai Nguyên lai là dạng này a ta đây càng thêm phải bồi ngươi đi À Phu quân Ngươi tại Thái Kinh còn có rất nhiều chuyện muốn làm Ta sao có thể chậm chế phu quân sự tình Ta đây tình nguyện không đi Nhan mổ nhi nghĩa chính ngôn từ nói ra Một bộ ta là rất hiểu chuyện thê tử Giả Côn nghe xong liền cười nói đừng có muốn không ta nhường đông tứ cùng ngươi đi phu quân đông tứ trong nhà càng tốt hơn ta một người là được rồi sữa của ta mẹ không thích người xa lạ dù sao ta còn dự định bồi nhũ mấu mấy ngày đây nhưng ta không yên lòng một mình ngươi a dạ côn trầm giọng nói ra người vợ đẹp mắt như vậy người bên ngoài nếu là bắt cóc người vợ làm sao bây giờ an tâm rồi Ta cũng là rất lợi hại có được hay không. Nói xong Nhan Mộ Nhi còn nhón chân lên hôn ta tôn ca một thoáng. Nhưng Dạ Côn vẫn là không yên lòng, Nhan Mộ Nhi liền ở bên cạnh dùng sức nói. Cuối cùng nói đến Dạ Côn không có biện pháp, chỉ có thể chuẩn cái gì bất hiếu a, đều kéo ra. Còn có thể làm sao? Dạ Côn liền hỏi người vợ khi nào thì đi. Nhan Mộ Nhi biểu thị ngày mai sáng sớm liền đi. Đi nhanh về nhanh Sau đó có khả năng phục thị phu quân Nói đến ta tôn ca còn nhỏ vui vẻ một thoáng Người vợ hiểu chuyện bớt không ít tâm a. Một bên khác Diệp tử tử dĩ nhiên cũng muốn đem sự tình bẩm báo cho lão tôn thượng Lão tôn thượng Thuộc hạ tử mình thử qua Thần kiếm quả thật có thể cùng truyền kỳ so sánh Thậm chí còn muốn lời hại mấy phần Diệp tử tử có thể là nếm đến cái kia cổ đầu hỏa long uy lực. Căn bản là chém bất tử. Chặt còn sẽ từ động mọc ra tới. Diệp hoa nghe xong hơi khẽ cao mày thật sự là một cách không thế nào tốt tin tức. Giả Côn thực lực như thế nào Diệp hoa tiếp tục hỏi. Thâm bất khả chắc. Diệp tử tử dùng bốn chữ này tới khái quát toàn bộ. Giả Côn thực lực xác thực như thế. Diệp hoa đương nhiên là tin tưởng Diệp tử tử. Có thể được đến Diệp Tử Tử đánh giá như vậy. Giả Côn tự nhiên cũng gần như đi đâu. Lão Tôn Thượng. Hiện tại muốn thế nào Giả Côn có thần kiếm nơi tay. Tăng thêm thực lực. Có thể uy hiếp được chúng ta bất cứ người nào. Diệp Tử Tử nói chuyện cũng là phi thường ngay thẳng. Nếu như Giả Côn không có thần kiếm còn tốt. Thế nhưng có thần kiếm. Liền có thương lực lượng của chúng ta. Diệp Hoa hơi trầm mặt một chút. ngươi nghĩ biện pháp đợi tại bên cạnh hắn, thuộc hạ đắt làm như vậy. ô lần này cũng là thông minh. nghe được lão tôn thượng khen ngợi chính mình, diệp tử tử cũng là trong lòng vui vẻ. đó là dĩ nhiên. ta người mang đã tới chưa u? vinh, quy, quy, Mơ mang theo. dạ côn sau khi nghe biểu lộ hết sức phong phú, diệp tử tử phát ra chống đỡ cười. Diệp hoa hử lạnh một tiếng trầm giọng nói ra, lời nếu đưa đến, vậy chúng ta đỏ sức nên thật tốt bắt đầu mới là. Thuộc hạ có thể làm đầu bên trên làm gì tạm thời không cần. Nghe nói này dạ côn ra thích dùng đầu ấp. Vậy bản tôn liền cùng hắn chơi đùa. Người nào đầu ấp càng thêm dễ dùng diệp tử tử tò mò hỏi. cái kia lão tôn thượng. a li các nàng sự tình làm sao bây giờ không cần quản sao giả tôn có thể hay không ôm mỹ nhân về liền xem bản thân hắn tạo hóa nhưng tiền đề đến phải sống thuộc hạ hiểu rõ cắt đứt truyền âm diệp hoa đem ngụy thường gọi đi qua lão tôn thượng ngụy thường chắp tay vô trước thả ra trong tay sống có một số việc an bài ngươi đi làm diệp hoa chậm rãi đập long đầu lan can từ tốn nói Lão Tôn Thượng xin phân phó, thuộc hạ muôn lần chết không chối từ ngụy thường quỳ một chân trên đất quát. Diệp Hoa đứng dậy, đi đến ngụy thường trước mặt, trầm rãi ngồi xuống tại ngụy thường bên tai nói nhỏ vài câu. Ngụy thường nghe xong ngẩn người, cung kính nói ra, lão Tôn Thượng vẫn là trước sau như một cao minh. Đi thôi, đừng lịnh hót, cùng người vợ nói một chút, lần này thời gian hơi dài. Đúng nhìn xem ngụy thường rời đi về sau. Diệp Hoa nắm thật chặt lông mày. Dạ Côn thằng nhóc bản sự cũng là thật lớn. Cũng không biết đụng phải cái gì kỳ ngộ. Lúc này Dạ Côn chỉ sợ còn không biết cha vợ bắt đầu đùa nghịch chơi tâm cơ. Nếu như Diệp tử tử thành công. Đây cũng là thành định cục. Đáng tiếc Diệp tử tử thu tay lại. Nói rõ Giả Côn thực lực xác thực không thể coi thường. Bản tôn cũng là coi thường cái này giả côn chính mình hai cái này nữ nhi cũng là rất biết tìm a, Chỉ sợ cũng chỉ có bản tôn ra tay mới được. Nhưng bản tôn là loại kia tùy tiện xuất thủ người sao đi đánh một đứa bé. truyền đi cũng là một chuyện cười. Nếu chính diện gạt chiếm không được tiện nghi. Vậy chỉ dùng những biện pháp khác. Nhưng bản tôn khó chịu. Ngươi cũng phải khó chịu khó chịu. bất quá ta tôn ca cũng là loại kia tâm cơ thâm hậu nam nhân, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. ngươi khẳng định muốn lưu lại tuyệt thiên chứng chạp đàng hoàng hỏi diệp tử tử. ánh mắt kia phảng phất tại nói. ngươi điên rồi sao thế mà cùng giả côn đứng một bên. diệp tử tử tóc lại lần nữa trói thành xong đuôi ngựa. điểm lấy mũi chân hứng hờ nói ra. đúng vậy a. Có vấn đề sao ngươi liền không sợ già tôn thượng vẫn trách hỏi liền hỏi thôi. Dù sao thật vất vả đụng phải một lần thú vị. Ta sao có thể bỏ lỡ đâu. Đúng không. Chuyện này có thể chơi sao tuyệt thiên xấu hổ. Ngược lại ta đã quyết định. Nói không chừng giả côn tiểu tử này thật có thể thắng lão tôn thượng. Tranh thủ thời gian đứng đợi Ta xem lão tôn thượng là giữ không được. Tuyệt thiên được rồi không cùng ngươi vô ích. Ta xem cái kia nguyên trần cùng phong điền vẫn là rất vui. Nói xong diệp tử tử liền hoạt bát rời đi. Tuyệt thiên nhìn xem diệp tử tử bước chân kia liền biết. Diệp tử tử là bắt đầu chơi. Những năm này chỉ cần trông thấy diệp tử tử. Cái kia chính là một loại than thở. Giống như sống không bằng chết một dạng. Nhưng nhìn xem hiện tại nhảy nhót tưng bừng giống như sống lại một dạng. Mà lúc này giả côn hiện tại đang ở cho người vợ chuẩn bị chống lạnh y phục, Diệp Ly cũng ở bên cạnh hỗ trợ. Không phải đâu, không biết còn nghĩ đến đám các ngươi hai cái nghĩ bỏ qua một bên ta đây. nhan mộ nhi nhìn xem xiêm y của mình toàn bộ bị lật ra tới, một bộ để cho mình đóng gói rời đi giống như. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 39 chương 383 nữ nhân càng lớn càng nổi tiếng năm giả côn nghiêm túc nói ra. bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, qua không được mấy ngày khẳng định liền sẽ hạ cất cánh tuyết, này chút lông nhung y phục đều phải mang lên. ngươi không phải nói còn muốn ở ít ngày sao đây cũng là hai ba ngày mà thôi, mang hai kiện không sai biệt lắm liền tốt. nhiều ta cũng để bất đồng a, cho nên nói ta nhường Đông tứ đi theo ngươi đi có khả năng hỗ trợ để mang đồ a. Dạ côn bất đắc dĩ nói ra. đối với mộ nhi lần này đột nhiên muốn rời khỏi dạ côn phảng phất ý thức được cái gì nhưng cũng không có đến hỏi giữa phu thê cũng nên lưu cho đối phương một điểm tư nhân không gian đi liền như chính mình vẫn là ngân sắc nam nhân đâu các nàng cũng không biết a diệp ly nhẹ gật đầu mộ nhi muội muội ta cảm thấy phu quân nói có đạo lý một mình ngươi ra cửa tại bên ngoài sợ gặp nguy hiểm a không cần a không phải rất xa làm phi thuyền một ngày đã đến giả côn tức giận chọc chọc nhan mộ nhi cái chán liền ngươi nói có lý nhan mộ nhi phun ra chiếc lưới thơm tho vẫn là rất nghịch ngợm ngủ đi ngày mai mộ nhi còn phải dậy sớm đấy giả côn ngáp một cái hôm nay quả thật có chút mệt mỏi cùng diệt tử tử đánh một trận không nói quay đầu ngấm lại vẫn là rất kích thích mặc dù diệp tử tử cuối cùng dừng tay nhưng lần này vẫn tương đối buông ra một lần diệp tử tử là xác thực mạnh a sau lưng bị chính mình đánh một quyền thế mà không có chút chuyện cũng là bị thần kiếm phá áo giáp nếu như không có thần kiếm diệp tử tử chỉ sợ sẽ không như vậy mà đơn giản nhận sợ chính mình cũng có rất nhiều chỗ không đủ vẫn là phải nhiều học tập một thoáng liền nghiên cứu pháp đạo đi Trên lực lượng đã không có gì thiếu hụt, liền bổ sung chính mình nhược điểm. Còn có liền là cha vợ biết diệp tử tử sự tình. Lại là cái phản ứng gì tiếp tục phái những người khác tới nếu như thất công tội bên trong. Điều là diệp tử tử thực lực này. Chính mình hẳn là còn có thể ứng phó. Thần kiếm liền chiếm rất lớn tiện nghi. Nhưng nếu như cha vợ không biết xấu hổ, lựa. Chọn thất đánh một làm sao bây giờ, cái kia thật là có nguy hiểm. Giả côn đều không thể xác định chính mình có hay không thể đánh thắng bảy cái. Nếu như cha vợ tự mình đến giáo huấn chính mình hẳn là sẽ không. Lần trước thấy cha vợ. Cảm giác cha vợ là loại kia ngạo kiều người. Không phải liền là cưới cái người vợ mà làm sao lại cưới được đại lão nữ nhi. Ta côn ca vận khí vì cái gì liền không thể gián đoạn một thoáng. Hơi ngừng một ngày cũng tốt a Cũng không biết mổ nhi đến cùng là chuyện gì xảy ra, diệt ly thân phận xem như phá, còn lại liền là mổ nhi. Muốn không để đông tứ lặng lẽ đi cùng thôi được rồi, nếu như bị mổ nhi phát hiện, làm quan hệ vợ chồng không xong. Chờ mổ nhi muốn nói, tự nhiên là sẽ nói. Phu quân buổi sáng ngày mai chính ta đi là được rồi, các ngươi liền không cần tiễn. nhăn mổ nhi tựa ở dạ côn trên cánh tay ôn nhu nói dạ côn nhẹ vỗ về nhăn mổ nhi tóc hoa ngươi a chuẩn tạ ơn phu quân bẹp một ngụm nhăn mổ nhi thật vui vẻ đi ngủ sáng sớm ngày thứ hai màn đêm buông xuống côn mở mắt thời điểm bên người nhăn mổ nhi đã không thấy thật sự là một điểm cảm giác đều không có xem ra mấy ngày kế tiếp chính mình chỉ có thể ôm cách con dâu đi ngủ Mà Diệp Ly cũng có thể đơn độc hưởng thủ phu quân ôm ập. Biểu thị mổ nhi đi thật là đúng lúc. Lý nhi. U, V, Q Q Mơ, Vi Phu muốn nghiêm túc hỏi ngươi một sự kiện. Dạ côn chứng trạc đàng hoàng nói ra. Diệp Ly chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp ẩm, ẩm, ẩm, ẩm, nói ra cái gì đó ngươi đến cùng lớn bao nhiêu. Dạ côn bây giờ suy nghĩ một chút. Lúc trước ngươi nói ngươi mười sáu. Xác thực như thế nhưng mấy ngày nay phát sinh nhiều chuyện như vậy Ngươi còn chỉ có 16 Ta ôn ca không tin Diệp Ly sửng sốt một chút Nhẹ nhàng nện cho Ôn ca một thoáng Phu quân Ngươi làm sao như vậy ra thích hỏi nữ hài tử tuổi tác a? Ta hỏi vợ ta làm sao vậy Có vấn đề gì mà mau nói Diệp Ly cũng biết không gạt được Khẽ cười nói Phu quân ta nói với ngươi cách lý a. Được Ta nhìn ngươi có thể vô ích ra cái gì đạo lý lớn. Phu quân, này nữ đại tam ôm gạch vàng, không sai đi. Dạ côn sườn sốt một chút, chỉ lớn hơn 3 tuổi không có khả năng. Ta còn chưa nói xong đây. Diệp Ly hờn dỗi nói ra. Nữ 30 đưa Giang Sơn. Ta đi thế mà so ta lớn 30 tuổi khó trách nói có khả năng đưa Giang Sơn. Nhưng mà Diệp Ly tiếp tục nói, nữ lớn 300 đưa tiên đan. phúc ta thảo thế mà lớn 300 tuổi còn nói chính mình 16 sáu giả bộ nai tơ a nữ đại tam ngàn nhóm tiên ban giả côn biểu lộ là như vậy nữ đại tam vạn dương danh lập vạn giả côn đầu ấp đã không bình thường ly nhi làm tổ tông mình đều ngại trẻ nữ đại tam ấp khai thiên tích địa giả côn diệp ly nhìn xem phu quân biểu lộ cũng là yêu kiều cười không thôi cho nên nói a nữ hài tử càng lớn đó là càng nổi tiếng phu quân ngươi kiếm lời lớn dạ côn từ tốn nói nữ lớn nam cha vợ khó diệp ly trợn trắng mắt phu quân ta tin tưởng ngươi có thể làm chẳng qua là vất vả phu quân ai này chỗ nào một kim tể có thể mua được đây quả thực là muốn mạng a dạ côn liền biết không có tốt như vậy sự tình còn một kim tệ Chính mình bị mắc lừa a không biết có thể hay không lui đi. Chính mình có thể là không động tới. Hừ, ngược lại ngươi đã mua, không thể chống chế. Ai 16 tuổi, ta làm sao như vậy ngây thơ đây? Giả côn bưng bít lấy cái chán. Làm sao vậy? Là ta làn ra không đủ trượt. Vẫn là nói chuyện không đủ ầm ầm Phu quân ngươi thế mà ghét bỏ ta không có ý tứ này. Chẳng qua là một thoáng khó mà tiếp nhận. Diệp Ly, ta phải rời giường ra ngoài bên ngoài thổi nói mát mới được. Hừ đúng rồi, Lưu Nhi bao lớn nàng A, so với ta nhỏ hơn tam tuế. Giả Côn, Mộ Nhi A, hy vọng ngươi là thật. Một bên khác, Hồng mụ cũng là vội vàng chạy tới Thái Kinh. Chuẩn bị ám sát Giả Côn thế nhưng tại ám sát Giả Côn thời điểm, vẫn là được làm có chút điều tra. Dạng này mới có thể không có sơ hở nào. làm một tên sát thủ chuyên nghiệp hồng mụ cũng là tương đương có kinh nghiệm mà đối với nhiệm vụ lần này hồng mụ cũng có thấp thỏm lo lắng chủ yếu là sợ dạ côn phủ mẫu không may đụng đến đoán chừng liền lạnh ở nơi đó kỳ thật đụng không đụng tới không quan trọng nhưng khẳng định là ngươi tuyệt đối có thể đụng tới ba cái thất tôn tội tôn ca trong nhà cái kia chính là đại thần tụ tập Ngẫm lại ta tần ca thật sự là quá đáng thương Đại ca, hôm nay sớm như vậy liền dậy, Dạ Tần thấy đại ca thật sớm an vị tại trong hành lang, cũng là hiếu kỳ. Dạ Côn nhẹ gật đầu, có chút ngủ không yên. Đại ca, cùng ngươi xó ra. Ta cha vợ căn bản cũng không tính là gì, đại ca vẫn là trước sau như một ưu tú a. Tiểu tử thúy hiện tại tùy tiện liền trêu chọc ngươi đại ca, tin hay không cáo ngươi a? dạ côn vui đùa nói ra cũng chỉ có sáng này mới có thể buông lòng tâm tình. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 39 chương 384 hôm nay. Nàng tới một đừng đừng đừng đại ca. Các nàng đều muốn tới. Thấy được không tốt. Dạ tần lập tức bảo vệ lồng ngực đừng để đại ca đạt được. Dạ tần thấy đại ca thần thái có chút kỳ quái. Tò mò hỏi. Đại ca. Hôm nay như thế cảm giác ngươi là là em trai. Đại ca hỏi ngươi một vấn đề ha Đại ca xin hỏi Ngươi có thể tiếp nhận người vợ lớn hơn bao nhiêu giả côn tò mò hỏi Giả tần có chút nghi hoặc Đại ca tại sao phải hỏi ra vấn đề như vậy Bất quá vẫn là nghiêm túc trả lời Giống nhị nhị như vậy là được rồi Vậy nếu như có cách đại tam chăm đưa tiên đan cái chủng loại kia Ngươi sẽ nghĩ như thế nào áp hẳn là sẽ lễ phép cử tuyệt đi Dạ côn, phu quân, các ngươi đang nói chuyện gì đâu chỉ thấy Diệp Ly mang theo mê chi mỉm cười đi tới Dạ côn lập tức cười nói Không có gì Chúng ta đang ở trò chuyện như thế nào vấn đề tu luyện đâu Đúng không em trai Đúng đúng đúng trò chuyện tu luyện Đại ca ngươi tu tới chỗ nào ác đại ca còn thật không biết Diệp Ly hiểu hừ một tiếng hướng phía nhà bếp đi đến Dạ côn cùng dạ tần thở vào một cái Đại ca Tẩu tẩu có phải hay không che giấu tuổi tác? Kỳ thật căn bản cũng không phải là 16, mà là 18. So đại ca lớn 2 tuổi. Nếu như chẳng qua là lớn hai tuổi ta đây tôn ca còn có thể tiếp nhận, liền sợ là lớn hai vạn tuổi. a Nhưng ngươi huyễn nghĩ một hồi. Một cái hai vạn tuổi người vợ, ở bên người nũng miệu. Cái loại cảm giác này có phải hay không có thể toàn thân run lên. Liền ngón chân đều tê dại. Đồ ăn sáng vẫn như cũ. A, hôm nay Mộ Nhi Tẩu Tẩu đi đâu rồi? tự Yên thấy Nhan Mộ Nhi không tại, tò mò hỏi. Dạ Côn khẽ cười nói, Mộ Nhi trở về xem nhũ mẫu qua mấy ngày liền trở lại. Tôn ca, liền Mộ Nhi Tẩu Tẩu một người ạ, có thể bị nguy hiểm hay không á? Nguyên Trần lo lắng hỏi. Không có việc gì, các ngươi Mộ Nhi Tẩu Tẩu thông minh như vậy, tại sao có thể có nguy hiểm đây? Giả tôn cảm thấy a mộ nhi vẫn là hết sức thần bí. Sau khi ăn xong, hai huyên để tiếp tục ăn mặc thanh đồng áo giáp ra cửa, sự tình vẫn phải làm. Mà ở hai huyên để sau khi ra cửa, một tên mật lén lén lút lút theo ở phía sau, mặt mũi tràn đầy râu ria. Vị này chính là hồng mụ. Mộ. Làm một tên sát thủ chuyên nghiệp, ngụy trang cũng là một loại kỹ năng, cũng tỉ như giả dạng làm một cách mập mạp nam nhân. hai huyên để vừa đi vừa nói thiên cùng vốn là không có phát hiện sau lưng hồng mụ dù sao trên đường người nhiều như vậy muôn hình muôn vẻ đều có rất nhanh hai người liền cùng quan thanh còn có hồn thí thiên tổ hợp hồng mụ cảm thấy ban ngày còn không phải xuất thủ thời điểm xem ra chỉ có chờ đến tối mới được như vậy thì là buổi tối hôm nay tốt cái gì đều có thể thua thế nhưng giả côn phải chết Một ngày này cũng không có phát sinh cách đại sự gì, ít nhất ta côn ca đang trực, không người chết đã là một kỳ tích. Tại sắc trời ảm đạm thời điểm, giả tôn cùng giả tần liền trở về trong nhà. Đây đương nhiên là giả côn đề nghị bởi vì ngày mai có thể là em trai sinh nhật. Cho nên giả côn định cho em trai một kinh hỉ Em trai bang đại ca thỉnh chén cơm đến, nhiều một chút. Ăn bữa tối, giả côn đột nhiên hướng phía giả tần hô. dạ tần hơi xứng sờ trước kia cũng không thấy đại ca để cho mình xới cơm a cũng không có hỏi cái gì tiếp nhận bát dạ tần liền hướng phía nhà bếp đi đến trông thấy em trai rời đi dạ côn lén lén lút lút nói ra các vị buổi tối hôm nay qua giờ tí liền em trai sinh nhật Tử yên cùng trưởng tôn nhị đương nhiên là biết đến bất quá tò mò đại ca muốn làm gì Côn ca có phải hay không muốn cho tần ca một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Phong điện tò mò hỏi đã ngửi được một cỗ không giống nhau mùi vị. Dạ Côn nhẹ gật đầu nói ra. Không sai. Chúc ta buổi tối hôm nay muốn tới cách đặc biệt. Đem đại sảnh bố trí một thoáng. Dạ Côn cũng muốn em trai cao hứng một thoáng. Dù sao gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện. Còn tốt chính mình cùng em trai tình cảm cơ sở tốt. Nếu là không tốt, huyên đệ đều muốn bất hòa. Chính mình lão là nói muốn giúp em trai danh dương. Nhưng cuối cùng biến thành chính mình danh dương. Ta này đáng thương em trai. Chỉ có thể biến đổi pháp nhường em trai vui vẻ vui vẻ. Lúc này, Diệp Ly liền đề nghị một thoáng kiến nghị, giả ôn cảm thấy loại phương pháp này không sai có thể áp dụng. Diệp tử tử cũng cảm thấy thú vị á, này hai huyên đề kỳ thật còn hết sức đùa nha. Tuyệt thiên biểu thì nhàm chán đánh chết ta tuyệt trời cũng sẽ không tham gia. Làm giả ra một phần tử, vậy cũng là muốn tham dự, liền quét xác phi tuyết cũng không ngoại lệ. Ăn cơm, mọi người cũng là trở về phòng. Tử yên cùng trưởng tôn nhị liền ngăn chặn giả tần là được rồi. Mà những người khác vùng trộm bố trí đại sảnh. Giả Tôn cảm giác em trai thấy cảnh này, khẳng định sẽ khóc ròng ròng, ôm chính mình gào gào khóc lớn, sau đó liền nói: "Đại ca á, ta rất cảm động a. Chúng ta là hảo huynh đệ cả đời loại kia." Nghĩ đi nghĩ lại, Giả Côn đều bắt đầu cười ngây ngô. "Xem Tôn ca mắc bệnh." Nguyên Trần thấp giọng nói ra. "Diệp Tử Tử đều ở bên cạnh hỗ trợ treo đồ vật." Nhìn xem cười ngây ngô giả côn Khẽ thở dài một tiếng Xem ra bệnh cũng không nhẹ Hờ Tuyệt thiên cắt một tiếng Chờ sau đó cam đoan không tới Liệt cốt cũng là tràn đầy phấn khởi Tại vô hư đế quốc ở lâu Cảm giác được về sau Cái gì đều là tươi mới Diệp ly cùng Diệp lưu đứng ở bên cạnh chỉ huy Đông tứ y phục đều chuẩn bị xong Chưa giả côn hướng phía đông tứ hỏi U, V, Quy, Quy, Mơ đều chuẩn bị xong Giả Côn rất hài lòng Đông tứ hiệu suất làm việc vẫn là vô cùng cao Phu quân hầu như đều làm tốt Diệp Ly nhìn xem đại sảnh trong lòng rất hài lòng Chỉ thấy toàn bộ đại sảnh đều treo đầy sao băng Đây là một loại lập lòe phát sáng đồ vật Chỉ cần rót vào đạo lực liền có thể phát sáng Sao băng giá cả cũng không rẻ tăng thêm còn muốn rót vào đạo lực mới có thể phát sáng rất ít người dùng cũng chỉ có ngày lễ sử dụng mà đại sảnh sao băng hợp thành dạ tần sinh nhật vui sướng sáu chữ to tại trên xà nhà còn mang theo một chút đơn giản đẹp ngây người người vợ không sai có ánh mắt dạ côn không thể không khen ngợi một thoáng người vợ hờ Diệp ly hiểu hừ một tiếng xem ra còn tại là tức giận a dạ tôn cười cười Người vợ hôm nay này tính tình không nhỏ a, bất quá vẫn là có một việc muốn hỏi hỏi người vợ. A Ly có câu nói không biết nên không nên hỏi. Cái kia cũng không nên hỏi tốt, miễn cho ta lại xảy ra khí. Diệp Ly vịnh lên cái miệng nhỏ nhắn, hết sức không vui, hơi bị lớn làm sao vậy, dáng người cũng không đi dạng a. Dạ Côn tò mò hỏi, người vợ, ngươi cách bộ dáng này là biến ra sao? Dạ Côn Diệp Ly hai tay chống lạnh Mọi người nhìn lại, giả côn hắc hắc hai tiếng, không có việc gì không có việc gì cùng người vợ đùa giỡn đây. Diệp ly thở phì phì quay đầu đi chỗ khác, vừa mới kém chút bị làm tức chết. Giả ra bên ngoài, hàn phong gào thét. Một cái mập mạp thân ảnh xuyên qua tại trên nóc nhà. Cái kia đêm đen đi phục phản phất đều muốn nứt vỡ. Vì không cho giả hành phục nứt vỡ. Hồng mũ bước chân đều nhỏ một chút. Sợ tây một tiếng. mở Nhìn cách đó không xa dạ phủ Hồng mụ lộ ra nhe răng cười Dạ côn buổi tối hôm nay là tử kỳ của ngươi